Không phải, cậu không làm thế đâu Tracy hét ầm lên trong điện thoại Sau khi tớ kể đầu đuôi câu chuyện cho cô nàng nghe Cậu có tin không? Tớ nghĩ mình đã hơi quá đà Nhưng tớ thấy gánh nặng trên vai tớ đã biến mất Tớ mặc quần áo ngủ Nằm trên giường và cảm thấy lâng lâng Gia đình nhà Taylor đã về Và chị Rita vừa mang cho tớ một miếng bánh bí ngô Trước khi chị ấy đi chơi Cuộc đời vẫn đẹp sao Này nhé, trong cuộc họp tới Tớ muốn cậu phải biểu diễn lại toàn bộ sự việc cho hội xem. Tớ sẽ vui hơn bao giờ hết nếu được đóng vai thằng cha nết. Tớ sẽ chỉ lào bầu ngã và tống thức ăn vào miệng. Thật là tuyệt vời, có ai biết nữa không? Chỉ cậu và chị Rita thôi, chị ấy coi tớ là nữ thần đấy nhé. Cậu phải gọi cho hội thôi, ai ai cũng mong được biết xem sự việc xảy ra thế nào đấy. Tớ sẽ gọi chứ, chỉ là tớ không tin việc gặp cậu ta lại là một điều tốt lành đến vậy. Tớ không biết tớ đã nghĩ gì nữa. cậu ta thay đổi quá nhiều henny ơi người ta thay đổi là cậu chứ không phải là thằng cha nết đó cậu biết là cậu sẽ không bao giờ thích cậu ta nữa tớ vẫn luôn nói với cậu là cậu có thể làm tốt hơn thế nhưng cậu đâu có nghe tớ đâu và giờ thì cậu biết sự thật rồi đấy ngọt ngào quá hử quá ngọt ngào ấy chứ tớ nằm bẹp xuống giường vì kiệt sức sau khi gọi điện cho Diane, jen amy và morgan tớ đã làm được Tớ đã dũng cảm đương đầu với nết. Tớ đi tới bàn học, lấy cuốn nhật ký cũ và mở đến trang nhật ký gần nhất. Trang nhật ký đã từng làm tan nát trái tim tớ rất nhiều lần. Tớ lần lần các ngón tay dọc theo các con chữ. Có quá nhiều nỗi đau trong các con chữ đó. Nhưng lúc này, tớ biết mọi việc sẽ ổn. Tớ cầm một chiếc bút trên bàn và viết trang nhật ký ngày hôm qua. Tớ không viết lại sự việc. Tớ chỉ nhắc cho mình nhớ rằng Nếu sự việc đó xảy ra thêm một lần nữa, tớ có thể vượt qua cơn thất tình đó. Tớ sẽ trở lại. Ừ, tớ sẽ trở lại. Tớ có thể dành cơ hội cho trái tim và tớ có thể đối mặt. Và cuối cùng, điều khiến tớ đau lòng rồi sẽ khiến tớ mạnh mẽ hơn. Và tớ thật xứng đáng với mong muốn của mình. Tớ mong sẽ có một người biết trân trọng tớ. Một người mà tớ có thể tin tưởng. Một người yêu tớ vì chính bản thân tớ. Tìm tớ thót lại khi tớ nghĩ đến Ryan. Nào Penny lên à, đây là bí mật nho nhỏ của hai bố con mình nhé, con thề đi. Bố dơ ngón út lên và tớ vòng ngón út của tớ vào ngón út của bố. Mẹ con sẽ thủ tiêu bố nếu mẹ biết bố con mình làm như thế này với thức ăn thừa. Chỉ có tớ và bố ăn tối với nhau vào tối hôm thứ Bảy, và cả hai bố con tớ đều không thể chịu đựng được khi món đậu phụ nhồi thịt còn thừa. Vì vậy, bố con tớ đã ném tọt vào thùng rác. Mẹ sẽ không bao giờ mua chuộc được câu chuyện là tớ đã tiếp tay cho bố đâu. Tối nay hội của con sẽ làm gì? Bố hỏi. Bọn con sẽ đi xem phim để bố mẹ không phải lo lắng về vô số đứa con gái kêu gào thảm thiết trong nhà. Bố cười. Ừ, như thế sẽ khuây khỏa đấy. Các con không có kế hoạch hát karaoke sao? Ừ, đó là mục đích đi xem phim của bọn tớ mà. Để cố sao nhãng gen khỏi bữa tiệc vào tuần sau, cô nàng rất căng thẳng. Không chỉ có tớ hứa sẽ hát một mình một bài mà tớ còn đồng ý dẫn dắt hội để cùng hát bài, ban nhạc hội những trái tim cô đơn. Điện thoại đổ chuông và bố nghe điện. Ô chào cháu Ryan. Bố nói sau khi lắng nghe một lúc. Không thể nào. Tớ ngó thấy chán bố nhăn lại. Không không, cháu làm đúng mà. 5 phút nữa chú sẽ đến phòng khám, đợi chú ở đó nhé. Cấp cứu. Có sao không bố? Không. Đó là Ryan Bauer Em cậu bé bị ngã đập mồm vào bàn Và đang bị chảy máu Bố phải ra phòng khám đây Bố với áo khoác Penny lên, con đi với bố chứ Biết đâu bố cần con giúp Dạ Hơn nữa, bố nói Có vẻ Ryan đang run lắm Có bạn bè sẽ giúp thằng bé đỡ hơn Trước khi tớ kịp phản đối Bố đưa áo khoác cho tớ Và đã đi ra tới cửa Khi bố con tớ đỗ xe Thì Ryan đang đứng đợi sẵn Cậu ấy đang ôm cô em gái cùng mẹ khác cha là Katie, 8 tuổi. Mái tóc dài đen sẫm của cô bé rũ xuống mặt. Bố chạy về phía cậu ấy và giơ tay đặt lên đầu Katie. Cháu yêu, bố nói, sẽ không sao đâu nhé. Bố đưa khóa cửa cho tớ. Penny lên, con đi mở cửa văn phòng, bật đèn trong phòng sơ cứu của bố, bật hết các thiết bị lên và lấy cho bố một bộ dụng cụ sạch sẽ. Ryan nhìn tớ khi nhận thấy tớ đi cùng bố và tớ nhìn thấy nỗi bàng hoàng lấp kín đôi mắt cậu ấy. tớ lo lắng cầm chìa khóa và chạy thật nhanh vào văn phòng tớ bật đèn và chạy ngược trở lại vào phòng sơ cứu chính của bố như một phản xạ tự nhiên tớ bật hết các thiết bị máy móc lên cầm lấy một bộ dụng cụ sạch sẽ và đặt lên bàn tiếng thổn thức của kitty mỗi lúc một lớn hơn khi bố và ryan đi vào phòng cháu đang ở trên tầng chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng ầm cháu đoán là con bé nhảy nhót lung tung và bị ngã ryan giải thích với bố Cậu ấy đặt Katie lên ghế và bố nhẹ nhàng bỏ chiếc khăn che kín mặt cô bé. Tớ nhìn thấy toàn máu là máu. Ôi không! Ryan hét lên. Cậu ấy đặt tay lên đầu và bắt đầu đi đi lại lại. Sẽ không sao đâu, bố nói. Tớ không biết bố đang nói với Katie hay Ryan nữa. Tớ chạy vào phòng làm việc của bố để lấy con hải mã bay bằng bông và chạy trở lại phòng sơ cứu. Bố đang kiểm tra vết thương của Katie. cô bé khóc la thảm thiết hơn nữa em ơi của em này tớ đưa cho cô bé con thú bông mà hồi bằng tuổi cô bé tớ vẫn thường chơi cùng kitty lưỡng lự cầm con hải mã bông và ôm chặt lấy nó không sao đâu chỉ có vài cái răng bị lung lay thôi ngoài ra không sao hết chú phải rửa vết thương và cố định mấy cái răng đó bố nhìn ryan cậu ấy có vẻ như sắp ngất penny lên con với ryan đi ra hành lang đi bố nói Và ngay đến Ryan cũng phản đối Ryan à Tốt nhất là cháu nên đợi ngoài đó Cháu đã làm hết sức rồi Tớ ra ngoài cửa Và Ryan đi theo sau Tớ đặt tay lên vai cậu ấy Trước khi tớ kịp nghĩ ra điều đó Cậu ấy ngồi sụp xuống ghế Trong quầy đón tiếp và đưa tay lên che mặt Mẹ sẽ giết tớ mất Tớ ngồi xuống Vòng tay qua người cậu ấy Ryan à Cậu có làm gì sai đâu Máu chảy nhiều quá. Cậu ấy kháng cự. Nhưng là vì máu hòa lẫn nước bọt thôi nên trông có vẻ nhiều hơn bình thường mà. Tớ chấn an cậu ấy. Cậu ấy bất ngờ ngẩng đầu lên. Tại sao cậu lại đến đây? Tớ không biết cậu ấy đang tức giận hay bối rối. À, ừ, bố tớ bảo là có lẽ bố cần tớ giúp một tay và biết đâu cậu cần một người bạn. Tớ tìm tay cậu ấy và siết nhẹ. Điện thoại của Ryan rung chuông và cậu ấy nhảy vọt lên Dạ, mẹ ạ Không ạ, con đến chỗ nha sĩ Blom Vâng ạ Vâng, vâng Con sẽ gọi Chào mẹ Cậu phải biết đó không phải là lỗi của cậu mà Tớ nói sau khi cậu ấy úp máy Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm ra trước À, hồi tớ 2 tuổi, chị Lucy cũng phải trông tớ Hồi ấy, chị ấy mới 10 tuổi Vì vậy bố mẹ tớ cũng có vẻ vô trách nhiệm khi để chị ấy trông tớ Chị cho tớ ngồi trên chiếc giường trên của giường tầng 2 trong phòng chị ấy Và ừ, chắc cậu cũng biết rồi tớ bị ngã xuống sàn nhà Và cậu biết không, hóa ra là tớ bị méo đầu đấy Tớ đập đầu gối vào đầu gối cậu ấy Hoặc có thể là không Cậu ấy mỉm cười Tớ biết là con bé sẽ không sao đâu Nhưng mẹ tớ tỏ vẻ tớ là mẹ thất vọng Và dưỡng khô thì bảo vệ ketty quá mức cần thiết. Chỉ là... Cậu có biết nhiều lúc tớ mệt mỏi kiệt sức đến thế nào không? Tớ nhìn cậu ấy với vẻ hoài nghi. Ryan à! Tớ nói. Không ai kỳ vọng cậu phải hoàn hảo cả. Ừ, vậy cậu nói điều đó với các huấn luyện viên và bố mẹ tớ xem. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Chỉ là tớ vẫn luôn giả định Ryan là người hoàn hảo. Đó là lỗi của tớ Cậu ấy nói Tớ tự giết chính mình khi phải sống theo sự kỳ vọng của mọi người Chỉ cần tớ bỏ tiết Uống rượu khi đi tiệc Hay không nói điều đúng đắn mọi nơi mọi lúc Tớ sẽ nghe thấy mẹ và bố dượng tớ nói Ryan, đáng ra con phải trông em cẩn thận chứ Ryan, con nghĩ sao vậy hả Ryan, con vô trách nhiệm quá Bố mẹ thất vọng về con quá Ryan ạ Điều tệ hại nhất là khi mẹ và bố dượng nói họ thất vọng về tớ Cứ như thế tớ không được phép năm thì 10 họa nghịch ngợ một chút Tớ thấy biết ơn lắm vì bố đẻ tớ không cần biết về điều đó Đó là lần đầu tiên Ryan nhắc đến bố cậu ấy Kể từ khi chú ấy không đến xem trận đấu hồi đầu năm Nếu thêm một lần nữa Tớ nghe thấy bố nói là điểm A trừ không khác gì điểm B trừ Và sẽ không có trường đại học tử tế nào nhận tớ Nếu tớ không đạt toàn bộ điểm A Cứ như thế, tớ muốn đi theo bố để làm một người đàn ông chỉ biết quan tâm đến bản thân không bằng. Tớ há hốc miệng. trong cậu ấy có vẻ hoảng hốt. Tớ xin lỗi, tớ không nên... Tớ không có ý nói... Không sao đâu. Tớ xoa tay cậu ấy. Chỉ tại cậu căng thẳng vì Ketty thôi. Chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra quá thôi. Cậu ấy quay sang phía tớ với vẻ mệt mỏi. Tớ biết cậu nghĩ tớ đang phản ứng thái quá... Nhưng tớ mất quá nhiều thời gian để làm những việc không làm người khác thất vọng. Còn điều tớ mong muốn thì sao chứ? Cậu mong muốn điều gì? Tớ hỏi. Điều đó có gì quan trọng chứ? Cậu ấy trả lời khi cậu ấy dựa đầu vào tường. Ơ, có chứ. Nó quan trọng với cậu mà. Ừ, nhưng tớ không thể có được. Vậy thì điểm cốt yếu là gì chứ? Đó là một Ryan hoàn toàn khác. Một Ryan dễ bị tổn thương, điều đó khiến tớ thấy mến cậu ấy hơn nữa. Tớ lại đưa tay cầm tay cậu ấy. Ryan à, cậu là một người rất tuyệt vời và cậu xứng đáng có được mọi điều cậu muốn. Cậu ấy nhìn xuống bàn tay tớ nằm trong bàn tay cậu ấy. Tớ không ngốc nghếch thế đâu, vì thế tớ sẽ cố gắng ổn thỏa. Tớ lúng túng, tớ không biết cậu ấy đang nói đến chuyện gì. Cậu ấy đưa bàn tay kia lên nâng cầm tớ. Tớ biết dạo này mọi chuyện có vẻ kỳ quặc Nhưng hai đứa mình để mọi chuyện quay trở lại bình thường được không? Tớ không biết điều đó có khả thi không? Cái gì bình thường chứ? Tớ gật đầu Tớ xin lỗi vì mọi chuyện Rosanna chỉ... Ừ, tớ biết mà Cậu ấy nói khi cậu ấy bỏ tay xuống Và rụt tay kia ra khỏi tay tớ Tớ rất muốn cầm bàn tay đó lại Nhưng tớ cố kìm nén Này! Tớ đấm vào đầu gối cậu ấy Tại cậu đấy Cậu đến đây với em gái Và rồi cuối cùng cậu lại làm cho tớ cảm thấy tốt hơn À ừ Tại chàng trai hoàn hảo Tớ cười ồ lên Không phải thế Đừng có quên là tớ đã nghe thấy cậu hát trong buổi hòa nhạc Và thương ngài Ngài có vấn đề nho nhỏ về âm vực đấy nhé Tớ phải nói là còn lâu cậu mới đạt độ hoàn hảo Cậu ấy lắc đầu và bọn tớ ngồi im lặng Tớ bắt đầu ngân nga Theo tiếng nhạc ngân lên từ bàn lễ tân Ôi chúa ơi! Tớ nói. Ryan ngẩng lên nhìn. Sao vậy? Tớ lắc đầu. Không, chỉ là... Tớ đi tới chiếc bàn trước phòng và bật nút âm thanh. Có vẻ thích hợp. Cậu có nghĩ thế không? Tớ hát theo tiếng nhạc. Hãy giúp tớ đi mà. Cậu không biết được đâu. Cậu ấy nín thở. Hình như là một tiếng thở nhẹ nhõm. Vài phút sau, bố đi ra và bố cầm tay ketty Trong miệng cô bé đã đỡ hơn nhiều Nếu không tính miếng gạc mà bố gắn vào cho cô bé để cầm máu Ryan nhảy vọt ra khỏi ghế Và quỳ xuống ôm chầm lấy em gái Chú lo ơi Cháu cảm ơn chú lắm Cháu xin lỗi vì phải gọi cho chú bằng điện thoại nhà Lúc đó cháu cũng không biết phải làm thế nào Bố tớ bắt tay Ryan Không sao không sao Cháu làm đúng mà Kitty chạy ra với tớ Và giơ tay đưa thú bông ấp bay ra Tớ cúi xuống Chị nghĩ là em cần áp bay hơn chị Nét mặt cô bé rạng rỡ lên Và cô bé chạy tới ôm chầm lấy chân Ryan Dạ Cậu ấy nói Anh em cháu phải về thôi ạ Chú Blom ơi cháu cảm ơn chú lần nữa nhé Cậu ấy đi đến chỗ tớ và nói Penny ơi cám ơn cậu Khi cậu ấy ôm tớ một cái Sau đó cậu ấy cúi xuống Hôn lên má tớ Tớ nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bố Khi bố con tớ đưa anh em cậu ấy ra cửa trước Bố tớ nhìn tớ, nói Ừm, Ryan đó, thằng nhỏ cũng ngoan nhỉ Bố không biết được đâu Tớ nghĩ bụng Như thường lệ, sau kỳ nghỉ Tớ rất sợ phải đi học Nhưng tớ không thể đợi thêm nữa để gặp Ryan Để biết liệu giữa hai bọn tớ mọi chuyện có thực sự bình thường không Bọn tớ nhanh chóng trở về trạng thái cũ Và tớ gần như chạy ù ra tủ đựng đồ giữa các giờ giải lao Thay vì sợ hãi, tớ bắt đầu mong ngóng đến những khoảnh khắc bọn tớ được vui đùa với nhau giữa các tiết học. Tớ nói cho cậu ấy biết rằng cậu ấy không hoàn hảo trên rất nhiều phương diện và cậu ấy bình luận này nọ về hình dạng không may mắn của cái đầu của tớ sau vụ ngã từ giường tầng. À, nói đến việc này, tớ mới nhớ ra là tớ chưa bao giờ thấy cậu đội mũ. Có phải là do... Um, do vụ tai nạn đó không nhỉ? Cậu ấy kéo khăn quàng cổ của tớ ra khi tớ đang mở cúc chiếc áo khoác bằng len. Ừ, để tớ nghĩ đã nào Tớ chưa bao giờ thấy cậu chơi nhạc cụ Có phải đó là vì cậu hoàn toàn không hiểu gì Về những thứ liên quan đến âm nhạc không hả Tớ quấn chiếc khăn quanh cổ Để chiếc khăn quất vào đầu cậu ấy Mỗi khi nó bay bay Ôi, tớ xin lỗi nhé Penny ơi Tớ nghe thấy tiếng gọi giống lên trong hành lang Và tớ nhìn thấy Jen chạy về phía tớ Ngay sau cô nàng là Tracy Cũng đang co giò chạy Việc này sẽ không ổn đây Tracy là người tiết lộ thông tin. Thầy hiệu trưởng Braddock nói với bạn ấy là tụi mình sẽ không được tổ chức buổi hát karaoke ở phòng tập thể dục nữa. Sao cơ? Tớ hét lên, chỉ còn 4 ngày nữa là đến rồi. Jen hít thở rất sâu. Thầy nói, có vẻ đó là sự kiện của hội những trái tim cô đơn và vì vậy nó sẽ không được tổ chức bên trong trường. Quá vô lý! Tớ phản đối, tụi mình muốn quyên góp tiền cho đội bóng rổ thôi mà. Tụi mình làm vậy cũng chỉ vì tụi mình là bạn bè của nhau. Ai ai cũng được mời cơ mà. Jen vùi đầu vào hai bàn tay. Tớ không biết bọn tớ phải làm thế nào nữa. Bọn tớ đã cố hết sức rồi. Tracy ngồi xuống và đặt tay lên cơ thể đang run lên của Jen. Không sao đâu mà. Tụi mình chỉ cần hoãn lại cho đến khi... Quỷ tha ma bắt. Tớ tuyên bố Jen và Tracy nhìn tớ với vẻ mặt ngỡ ngàng. Tụi mình chỉ định tổ chức bữa tiệc đó để quyên góp chút tiền nho nhỏ cho đội bóng rổ Sắm bộ đồng phục đẹp nhất từ trước đến nay Tracy nhìn tớ như thể tớ bị thần kinh Nhưng Pen à, tụi mình không tổ chức trong trường được đâu Vậy thì tụi mình sẽ tìm chỗ khác Tớ chán ngấy mấy chuyện liên quan đến ông Braddock rồi Nghiêm túc mà nói Tổ chức hội làm gì nếu tụi mình không thể tìm ra cách để vượt qua những trở ngại nhỏ tí như thế chứ Nhưng tớ bướm các loại đã được làm Jen lập luận Thì tụi mình sẽ làm tớ bướm mới. Hiệu trưởng Braddock buồn xỉn, phải chứng minh cho thầy ấy biết là tụi mình có quyền lực lớn đến đâu. Giờ thì chính tớ cũng phải hơi ngạc nhiên về chính mình. Đến nhà tớ đi, tụi mình phải gọi vài cuộc điện thoại đấy. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, toàn bộ 30 thành viên của hội Những Trái Tim Cô Đơn đã có mặt ở nhà tớ và sẵn sàng hành động. Bố mẹ tớ đã gọi bánh pizza cho cả nhóm trong khi bọn tớ phân tích các lựa chọn của mình. Bố vẫn giữ quan điểm là các bậc phụ huynh phải cùng nhau đến nói chuyện với thầy Braddock. Bố vừa nói, vừa mở hộp bánh pizza và bố tự lấy cho mình một miếng bánh. Tớ lắc đầu. Không ạ, bọn con sẽ tự mình tổ chức và chứng minh cho thầy ấy biết là bọn con có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Bọn con có thể đối mặt với mọi rào cản thầy ấy gây ra. Bố vừa gật đầu vừa nhai bánh, nhìn quanh khắp phòng. Và rõ ràng là bố rất sung sướng với sự phấn khích của bọn tớ. Đây rồi, thỏa thận đây này. Ellen Vodka nói khi cô nàng xuất hiện Chú tớ sẽ cho phép tụi mình sử dụng miễn phí không gian tổ chức sự kiện ở nhà hàng Bolama. Nhưng vì là tối thứ bảy và chú ấy phải làm kinh doanh Nên chú ấy yêu cầu tụi mình không được mang đồ ăn vào Và tụi mình phải mua nước ngọt và đồ ăn nhẹ Hoặc nếu tụi mình trả cho chú ấy 5 đô la một người Nhà hàng sẽ phục vụ nước ngọt, khoai tây chiên và đồ ăn nhẹ Nhưng như thế sẽ làm giảm lợi nhuận Jen nói khi cô nàng nóng ruột ngồi trên sàn nhà Chính xác sẽ có bao nhiêu người đến nào?" Bố hỏi. Gen chọc chọc vào miếng pizza xúc xích bò rắc tiêu chưa được ăn đến và nói, "Cháu cũng không biết, 50 người." "Nhưng 50 thì chưa đủ số người trong hội và đội bóng rổ mà." Đài nè nhắc. "À ừ, đúng rồi. Vậy chắc khoảng 100 hoặc 150 người." Gen viết các con số vào giấy. Bố liếc phần chữ Gen vừa viết. "Gen này, cháu nghĩ xem nhé." Năm nay, phòng khám nha khoa Plom vẫn chưa quyên góp cho đội bóng rổ đâu. Vì thế nên chú sẽ trả tiền đồ uống, còn các cháu vẫn tổ chức tiệc, được không? Jen nhìn bố tớ với đôi mắt màu xanh nước biển to tròn. Và trong buổi tối hôm nay, đó là lần đầu tiên cô nàng mỉm cười. Ôi, chú Plom ơi, cháu cảm ơn chú lắm. Cô nàng đứng lên ôm chầm lấy bố tớ. Cháu hứa sẽ bắt đầu dùng chỉ tơ nha khoa hàng ngày ạ. Bố kể ầm lên. Á à! à. Như thế thì tốt quá Tớ nghĩ việc đó chắc sẽ giúp bố kiếm được thêm tiền hơn là tiết kiệm cho tội bóng rổ Được rồi, Jen lo lắng cắn môi Bây giờ bọn mình cần phải thông báo cho mọi người biết về việc thay đổi địa điểm Bọn mình đã có các tờ rơi và tớ nghĩ như thế là đủ Trong cô nàng có vẻ không thuyết phục lắm Tụi mình nên thông báo trên đài của trường Tracy nói và vẽ hình chiếc micro trên tờ áp phích. giống như thể thầy braddock lại cho phép tổ chức bữa tiệc này ước gì tớ đột nhập được vào đó và đọc thông báo cậu không thể đâu Diane nói ừ tớ biết chứ tớ chỉ đùa thôi Tracy trả lời Diane đứng lên không tớ chỉ nói là cậu không thể nhưng tớ thì có tớ lo lắng nhìn đồng hồ trước cửa phòng học và hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh Tớ hy vọng Đài Nè sớm làm cho xong việc này và sẽ không bị đình chỉ học vì hành động đó. Đài Nè là chủ tịch hội sinh viên, nên cô nàng chịu trách nhiệm đọc thông báo vào sáng thứ sáu. Thông thường, cô nàng chỉ cần sửa đổi đôi chút các thông báo do các hội gửi đến trong tuần và để người khác đọc thông báo trên đài. Lần này thì không như vậy. Tớ và Hilary Jacob nhìn nhau khi chuông reo và mọi người đang ngồi vào chỗ. Suốt cả tuần, bọn tớ đã phát tờ rơi mới trong bãi đỗ xe của trường. Bọn tớ phải đổi vị trí liên tục để không bị bắt Một đứa con gái đứng bên ngoài văn phòng của trường Tay lăm lăm điện thoại Còn hai đứa khác giám sát lối ra gần nhất về bãi đỗ xe Mỗi đứa bọn tớ được chỉ định đứng ở một ô trong bãi đỗ xe để phát tờ rơi Sau đó một nhóm khác trong hội sẽ đến sau Để chắc chắn không ai vứt tờ rơi đi để không còn lại bằng chứng Theo tớ biết, hiệu trưởng Braddock không hay biết rằng Bọn tớ vẫn tổ chức tiệc hát karaoke để gây quỹ Từ nôn nóng đợi đến khi nhìn thấy vẻ mặt của thầy khi thứ hai tới Gen cho thầy biết số tiền bọn tớ thu được Tiếng o o vang lên Chào các bạn, chúc một ngày thứ sáu vui vẻ tai Nè đọc thông báo Sau đây là thông báo trong tuần Cuộc vận động hoa thường niên của hội âm nhạc sẽ được tổ chức vào tuần sau Hoa cẩm chướng là một đô la và bạn sẽ có được Tớ hầu như không thể tập trung vào thông báo vì quá lo lắng cho Đài Nè Tới cầu nguyện, thầy hiệu trưởng Braddock không đứng quá gần và cô nàng sẽ có đủ thời gian để làm xong phi vụ này. Và cuối cùng, vui lòng lưu ý rằng buổi tiệc karaoke gây quỹ cho đội bóng rổ nữ được tổ chức vào 7 giờ tối thứ bảy chuyển địa điểm từ phòng tập thể dục ra nhà hàng Bralana trên đường Cook Street. Trong sân nhốn nháo hết cả lên, nhưng đài vẫn rất điềm tĩnh. Vé vào là 5 đô la đã bao gồm đồ ăn uống. Chúng tôi rất mong được gặp các bạn vào tối thứ bảy tại nhà hàng Balls. âm thanh trên đài tắt lịm nè ơi cậu là nữ anh hùng của tớ jen nói khi bọn tớ đi vào nhà hàng boralama cô nàng cười tươi rạng rỡ khi bọn tớ mua vé ở đây có nhiều người lắm rồi tớ phải kiểm tra tớ đăng ký bài hát nhưng nhớ nhé vẫn còn nhiều trở ngại đang chờ đợi tụi mình đấy tớ không muốn được nhắc cho nhớ đâu đài nè mỉm cười khi cô nàng trả tiền vé vào này tớ nhận một trở ngại vì đội nhé Ai ai cũng sẽ làm thế thôi. Tớ không biết bao nhiêu người sẽ bị đình chỉ khi chơi bóng rổ vào ngày thứ ba và bị miễn nhiễm vụ đọc thông báo nhưng đài nè đang rất phấn chấn. Bọn tớ đi vào phòng sau và trong đó chất kín người. Dễ nhận thấy là đã có tới hơn 150 người. Căn phòng hơi tối với đèn sáng từ chiếu từ trần xuống. Một nơi rất đẹp để chơi key. Tớ nhìn thấy sân khấu phía trước với chùm đèn to tướng bên trên và một màn hình chiếu lời bài hát Khi bọn tớ đến đó, Jen chạy vụt lên. Đúng là một thảm họa. Mọi thứ đều tuyệt vời và cậu nhìn số người đến tham dự xem, có gì không ổn cơ chứ? Tớ hỏi, Erin bị ốm, không hát được đâu. Ôi trời, Jen muốn làm ầm lên đây. Sau sự việc diễn ra mấy tuần trước, tớ thật sự không thấy có lý do gì mà một người lại bị ốm, lại là một thảm họa được. Jen à, sẽ có rất nhiều người lên hát, cậu lo làm gì? Nhưng ai sẽ là người hát đầu tiên? Những người đăng ký đều không đồng ý lên hát đầu tiên. Penny ơi, cậu phải giúp tớ. Tớ nhìn quanh quất và thấy Tracy đang nhanh chân chạy trốn. "Gen ơi, tớ nói thật đấy. Cậu không cần tớ giúp đâu. Nếu tớ là người hát đầu tiên, cả phòng sẽ giải tán hết cho mà xem. Penny ơi, làm ơn đi mà. Mọi người đang trông vào cậu. Nếu cậu hát đầu tiên, chắc chắn cả hội cũng sẽ hát. Được rồi, tớ sai rồi. Đây đúng là một thảm họa. Cũng được Cảm ơn, cảm ơn cậu lắm lắm Tớ nợ cậu nhiều lắm Tớ sẽ khó quên lần này đây Thật đấy Tớ đi tới năm chiếc bàn trước của hội Này các cậu, tớ sẽ hát đầu tiên Có ai muốn hát chung với tớ không Lúc này, tiếng động khẽ khẳng nhất Cũng có thể được nghe thấy Kể từ khi hội những trái tim cô đơn thành lập Đây là lần đầu tiên Không có ai nhìn thẳng vào mắt tớ Tớ nói thật đấy Nếu tất cả tụi mình cùng lên hát với nhau Chắc chắn sẽ không tệ đến thế đâu Đi mà, làm ơn mà Phải có người hát chung với tớ chứ Các cậu jaycee vân về túi khoai tây chiên Để không phải nhìn thẳng vào mắt tớ jaycee ơi, đến cậu cũng không lên sao Buồn cười chưa Chỉ cần hát một bài thôi mà Jen lo lắng nhìn xung quanh Nếu tớ không sớm hành động Cô nàng sẽ đập bàn đập ghế ngay Jen ơi, ok Tớ sẽ hát, bài gì được nhỉ Vẻ nhẹ nhõm thể hiện rõ trên nét mặt cô nàng Bài gì cũng được, nhớ nhé Tớ có cả bài hát của nhóm Bitter đấy Mặc dù tớ yêu nhóm Bitter, Nhưng tớ lại cảm thấy mình hơi hơi ngu Khi hát bài hát của nhóm trước mặt mọi người Như Ryan đã học được Thì chỉ có bốn người biết dốc hết khả năng hát những bài hát đó Và tớ không phải là một trong bốn người đó Tớ bắt đầu dò tìm danh sách các bài hát Có vẻ như không bài hát nào mời gọi được tớ Tớ cần một bài không khó hát Và đó phải là một bài mà mọi người cũng muốn hát cùng tớ Không có bài nào phù hợp Vì thế tớ chuyển sang phần chữ khác Tớ chuyển sang phần bài hát có chữ B Và xem các bài hát của nhóm Peter Và khi đó tớ phát hiện ra điều đó Tuyệt hảo Được rồi Dù tớ không phải Paul, John hay Jock Nhưng tớ có thể là Ringo Tớ miễn cưỡng lên sân khấu Và khi hội bắt đầu cổ vũ Tớ chừng mắt nhìn bọn họ quân phản bội. Hai tay tớ run bần bật khi tớ nhìn đám đông. Hình như học sinh cả trường đều đến đây. Nhìn tít ra phía sau, tớ thấy Ryan đang vỗ tay cổ vũ. Tớ mỉm cười cho đến khi tớ nhận thấy người đang đứng ngay cạnh cậu ấy, con nhỏ Missy. Sau ngần ấy việc xảy ra, tại sao cậu ấy vẫn quanh quẩn bên con nhỏ đó chứ? Và quan trọng hơn nữa, tớ đang làm gì trên sân khấu thế này? Jen túm lấy micro. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đến góp mặt trong buổi gây quỹ cho đội bóng hôm nay Toàn bộ số tiền thu được trong sự kiện này sẽ giúp bọn tớ mua đồng phục mới Vì vậy các bạn đừng ngại nhé, hãy đứng lên và hát Người mở màn lễ hội buổi tối hôm nay không ai khác Chính là Penny Lane Blom Tớ nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ Nhưng tớ vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình Cố gắng điều khiển nhịp thở Tớ không cần phải nhìn lời bài hát mới hát được Nhưng tớ không thể chịu được cảnh nhìn khán giả Gần như không có phần giới thiệu cho bài hát Và trước khi tớ kịp nhận ra Tớ đã thấy mình hát Và hỏi mọi người xem họ sẽ làm gì nếu tớ hát sai nhạc Liệu họ có đứng lên và tống cổ tớ ra ngoài không? Đến giờ thì vẫn chưa đâu Mặc dù nếu tớ vẫn hát Thì điều chắc chắn sẽ Và thực sự đang xảy ra Có hẳn là một điều tồi tệ không? Tớ vừa nhắm mắt Vừa đi tới đi lui Vừa hát Tớ nhìn xuống phía hàng ghế đầu tiên Làm ơn giúp tớ đi Tớ không chỉ nài nỉ Mà tớ thực sự hát để được cứu vớt Khán giả bắt đầu vỗ tay theo Tớ oai vệ bước đến nơi Tracy và Diana đang ngồi cổ vũ cho tớ Tớ quay mặt về phía bọn họ Khi vẫn hát để mong có được sự giúp đỡ Nho nhỏ từ phía bạn bè Tớ ra hiệu cho bọn họ lên sân khấu với mình Diana bắt được tín hiệu Và đứng lên, kéo theo cả Tracy nữa Morgan và Amy lên sau Erin cũng lên sân khấu Chưa một ai từng xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Bọn tớ đứng xúm xít quanh chiếc micro, còn các thành viên khác trong hội đứng lên vỗ tay theo nhịp bài hát. Tớ cầm chiếc micro khác và đi về phía khán giả. Tớ nhún nhảy với các cô nàng và bọn họ thay phiên nhau hát. Ừ, đúng rồi, tớ có thể vượt qua nhờ sự giúp đỡ nho nhỏ của bạn bè. Bài hát kết thúc và tiếng reo hò ào lên từ phía đám đông. Tớ quay lại với mọi người trên sân khấu và bọn tớ giơ cao tay làm dấu hiệu chiến thắng với nhau. gen nhảy lên nhảy xuống khi một đám đông chạy ra xếp hàng đăng ký lên hát. Bọn tớ được nghe các cô gái hát thêm một ban nhạc pop và đội bóng nam hát sai nhạc bài We Are The Champion. Ngay cả Morgan và Tyson cũng hát cặp với nhau một bài tuyệt hay. Như vậy là chưa đủ cho hội. Nhưng điều quan trọng nhất là gen thu được một khoản tiền to. Morgan, Ellen... Meg và Kara hát xong bài We Are Family và bọn tớ phấn chấn trở lại. Tớ ngồi xuống cạnh Tracy và thò tay lấy một miếng khoai tây chiên trong túi của cô nàng. Henny ôi chúa ơi! Cô nàng nói. Tracy à, có gì to tát thế? Chỉ là một miếng khoai tây chiên thôi mà. Cô nàng chỉ lên sân khấu. Tớ nhìn thấy Ryan đứng một mình trên đó. Tớ bắt đầu cười ồ. Có phải cậu ấy định chứng minh cho cả trường biết cậu ấy không hoàn hảo đến mức nào không nhỉ? Cậu ấy ngó nhìn tớ và nháy mắt một cái. Có gì đáng nói đâu, tớ hỏi. Tracy mở to mắt nhìn tớ. Cậu có nhìn thấy bài hát mà cậu ấy chọn không? Tiếng nhạc bắt đầu vang lên và tim tớ như rụng xuống. Tớ nhận ra bài hát đó ngay lập tức. Làm sao tớ không nhận ra được chứ? Tớ được đặt theo tên bài hát đó mà. Toàn bộ hội đều nhìn tớ khi Ryan bắt đầu hát bài Penny Lane, sai nhạc bé Tớ muốn thấy ngưỡng thay cho cậu ấy khi cậu ấy hát đoạn đầu tiên. Nhưng tớ phải cố kiềm chế cảm xúc để không biểu hiện ra mặt vì cả phòng cứ hết nhìn tớ lại nhìn Ryan. Tớ phải tập trung hít vào thở ra. Tớ xúc động lắm. Tớ không dám tin lại diễn ra chuyện này. Tớ không dám tin là Ryan lại làm thế này trước mặt học sinh toàn trường. Cậu ấy thích tớ. Cậu ấy thực sự, thực lòng thích tớ. Và tớ thích cậu ấy. Tớ thực sự, thực lòng thích cậu ấy. Tớ không thể phủ nhận cảm xúc của mình nữa và tớ tự nói với mình rằng tớ không thể liều mình đánh đổi hội. Tại sao tớ lại không muốn ở bên một người như Ryan chứ? Tớ sẽ phải đấu tranh bao lâu nữa đây? Tớ còn phải lừa dối chính mình đến bao giờ chứ? Đoạn nhạc đầu kết thúc và Ryan đứng lùi lại. Như thể cậu ấy biết mình vừa gây ra một sai lầm. Điều đó khiến trái tim tớ đau đớn làm sao? Diane đột ngột đứng vọt lên khỏi ghế ngồi để hỗ trợ cậu ấy. Chỉ một giây sau, Tracy cũng lên với cậu ấy. và sau đó gần như toàn bộ các thành viên của hội Những Trái Tim Cô Đơn đều nhập hội. Trông Ryan nhẹ nhõm ngay khi có được sự hỗ trợ đó, tớ biết chính xác cậu ấy cảm thấy thế nào. Tớ cũng biết rằng sẽ có rất nhiều tin đồn sau buổi tối hôm nay, nhưng vào khoảnh khắc đó, tớ không quan tâm, đó là điều tuyệt vời nhất mà một chàng trai từng dành cho tớ. Đúng vậy, Penny Lane không phải là một bài tình ca tuyệt vời, nhưng đối với tớ, Đó là cử chỉ lãng mạn nhất mà một người có thể thể hiện Bài hát kết thúc Và tớ đứng lên tung hô cả nhóm Khi nhìn mọi người Trừ Ryan, tớ hơi sợ Tớ phải làm gì bây giờ Biết đâu mọi người sẽ không tập trung vào tớ và Ryan Vì toàn bộ hội đã lên sân khấu thì sao Không khả thi chút nào Ryan xuống sân khấu và đi về phía tớ Nếu cậu vẫn chưa đoán được Cậu ấy nói Thì bài hát đó dành cho cậu nhé Tớ mỉm cười, không biết phải nói gì với cậu ấy. Chỉ còn đủ giờ cho một bài hát nữa thôi. Jen thông báo, Penny ơi. Ừ, tớ đến ngay. Tớ nói, nhưng tớ siết tay Ryan trước khi đi. Bài hát cuối cùng vang lên và toàn bộ các thành viên của hội đều lên sân khấu hát bài Pepper's Lonely Heart Club van. Hy vọng các bạn thích chương trình này.